mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nắm chuyện được phát hành trên trang web 2 vblogcom khi chưa cử luân nhận được điện thoại đã là bảy giờ sáng thư ký riêng trực ban của uông tự kinh vô cùng lo lắng nói tối qua doãn tiểu thư đã bỏ trốn rồi cậu sáu đang nổi giận lôi đình đuổi hết tất cả cảnh vệ và trực ban Ngay cả đội trưởng thẩm cũng bị liên lụy, đến bây giờ thì vẫn đang điều tra ai đã thả người e rằng là xảy ra chuyện. Chu Cửu Luân liền nói: "Đợi đấy, tôi lập tức sẽ đến ngay." Tuyết rơi cả đêm, đến sáng hôm sau mới dừng. Trên đường tuyết tích dày thành một tấc, xe chạy qua có tiếng rạc rạc, tốc độ rất không nhanh. Lúc Chu Cửu Luân đến, xa xa đã thấy ba bốn chiếc xe hơi đổ ở dưới lầu. Giống như một con bọ cánh cứng nằm trong tuyết Phía tây căn nhà đó là hướng đón gió bắt Rất nhiều người đã đông cứng đến tái mặt Cơ thể lung lay như sắp đổ Nhưng vẫn cắn răng mà nhẫn nhịn Giữ vững được tư thế đứng thẳng Chu Cửu Luân thấy vậy liền hơi chau mày lại Ông đi thẳng vào phòng khách Chỉ thấy mấy vị thư ký riêng khoanh tay đứng đón Mộ Dung Phong ngồi trên chiếc ghế Tuy không nhìn ra sự phẫn nộ Nhưng Chu Cử Luân biết anh đang tức giận, Uông Tử Kinh lách người qua một bên, đang định nói nhỏ gì với Mộ Dung Phong, chỉ nghe Mộ Dung Phong cao giọng nói, cho họ lạnh đến chết đi, toàn lũ vô dụng. Uông Tử Kinh gặp phải tình huống khó xử như thế, liền ngẩng đầu lên thì thấy Chu Cử Luân đi vào, vội vàng tươi cười nói: "À, Chu tiên sinh đến rồi à?" Mộ Dung Phong thấy Chu Cử Luân vào, Mặt cũng không biểu hiện gì Chỉ nghiêng người coi như là chào hỏi Chưa gửi luân lại chấp tay hành lễ Chào cậu sáu Ông ngồi xuống chậm rãi nói Đoàn người của trình gia Chắc chắn ngày mai sẽ đến Trong soái phủ tuy đã chuẩn bị tương đối Nhưng nhiều việc tôi không dám làm chủ Còn cậu sáu Xin cho chỉ thị Mội dung phong vốn đang rất khó chịu Nói hôn sự Do mấy người sắp xếp Là được rồi Chẳng lẽ... Còn cần phải tôi lo lắng gì nữa sao?" Chu Cử Luân liền đáp, "Hôn nhân là đại sự cả đời, hôn sự của cậu sáu càng không thể nào đơn giản được. Xin thứ lỗi cho Chu mổ không dám vượt quyền." Dừng lại một lúc lại nói tiếp, "Ngày đại soái đổ bệnh, lập tức đã không thể nói chuyện được, ngay cả một câu về chuyện hậu sự cũng không dặn dò được cho tôi." Chu mổ trước giường bệnh của đại soái đại soái đất chỉ nhìn trừng trừng vào tôi, dùng chút sức lực cuối cùng giơ ngón tay cái và ngón tay út lên. Cho nên trước linh hồn của đại soái, chu mổ từng nói với cậu sáu: tuy tôi bất tài nhưng tuyệt đối không dám phụ sự giao phó của đại soái. Chú thích đưa ngón cái và ngón út lên, nó tạo thành chữ lục là đại soái giao phó cậu sáu cho chu cử luân phò tá. nên Chư Cử Luân không dám phụ sự phò tá của đại soái, ước nguyện cả đời của đại soái, cậu 6 là người nắm rõ nhất. Từ lúc cậu 6 làm chủ mọi việc, quyết đoán hơn người, Đoài Sái dưới hoàng tuyền biết được cũng rất vui mừng. Đến hôm nay chẳng lẽ vì một người phụ nữ mà làm hỏng cả đại sự sao? Mộ Dung Phong im lặng không nói gì. Chư Cử Luân lại nói, Doãn Tiểu Thư có thai, cho nên cậu Sáu mới sốt ruột như thế. Đây là lẽ thường tình thôi Tôi đương nhiên có thể hiểu được Nhưng cậu Sáu có từng nghĩ Nếu Trình Gia biết được cậu Sáu và Doãn Tiểu Thư Mà làm to chuyện lên Thì họ sẽ có phản ứng như thế nào Trình Tiểu Thư là người đã yêu cầu cậu Sáu Thông báo các đức quan hệ với Doãn Tiểu Thư Nói rõ Sự rộng lượng nhưng không có thể nhân nhượng Cho nên chu mộ thấy cậu Sáu không cần phải làm ầm lên Tất cả là để tôi lo liệu đảm bảo là có thể tìm thấy doãn tiểu thư về nhưng có một số điều mong cầu sáu đồng ý với tôi sau khi đoạn tiểu thư trở về xin cậu sáu đưa cô ấy đến Lạc Dương ở một thời gian sau khi sinh đứa bé ra đời thì hãy đón cô ấy về tim Mộ dung phong đập thình thịt anh nói tính cách cô ấy rất nóng nảy và mạnh mẽ tôi chỉ là sợ ấy nghĩ cô ấy nghĩ không thông lập tức anh nguôi giận liền trở nên ưu tư Lúc này buộc miệng nói ra, chu Cửu Luân dù sao cũng là người ngoài, cho nên anh nói đến nửa chừng thì dừng lại. chu Cửu Luân và là nhân tài, không phải là người tầm thường, lập tức nói tiếp. Cho dù cô ấy là người nóng nảy thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người phụ nữ, máu mũ của cậu Sáu cũng là máu mũ của cô ấy, sẽ tự nhiên thiên tính của người mẹ. Cậu Sáu hãy yên tâm. Cô ấy nhất định sẽ không nhẫn tâm mà làm những việc tàn nhẫn ấy đâu. Hôn lễ sắp cử hành, Chu Cử Luân liền lấy lý do đảm bảo trị an Thừa Châu, trong thời gian hôn lễ nên gọi Lục Thứ Vân đóng quân ở Thừa Châu đến, ra lệnh cho ông ta phong tỏa đường giao thông đường thủy, rà soát các nhà hàng khách sạn to nhỏ ở trong thành. Lục Thứ Vân vốn lại thân tính của mộ dung thần, là bạn cũ của Chu Cử Luân, nghe chủ cửa luân dặn dò một hồi chần chừ nói phong tỏa lục sát, đều không khó nhưng bây giờ cửa thành đã mở mấy tiếng rồi tàu cũng đã chạy mấy chuyến rồi e rằng là không kịp nữa chu Cử luân liền nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất dãn tiểu thư vốn là người thông minh lúc này chưa chắc đã vội vàng mà rời khỏi thành đâu tôi đã sai người phát điện mật đến trưởng quan trị an các tỉnh Ở đây ông sắp xếp trước đã Tránh để sai sót nhé Lục thứ Vân đồng ý Lập tức đi thu xếp Chu Cửu luân quay người lại Thẩm Gia Bình bị đình chức Phó đội trưởng Thư Đông Tự Đang báo cáo với Mộ Dung Phong rằng là Nghiêm Thế Sương thừa nhận Anh ta là người mở cửa để thả Doãn Tiểu Thư đi Nói là do anh ta nhất thời hồ đồ Mong cậu xấu tha cho những người khác Mộ Dung Phong lạnh lùng nói không tha cho ai hết đưa tất cả đến đóng quân tại vùng Tùng Bắc cho tôi Tùng Bắc nằm trên tuyến biên giới xa nhất ở phía Bắc nơi đó lại nghèo khó nhất Thư Đông tự liền hỏi vậy nghiêm thế xương thì sao ạ Mộ Dung Phong phẫn nộ đáp cái loại to gan đội trời không có quân Pháp đó còn giữ lại làm cái gì chứ Chu Cử luân đứng bên cạnh nghe liền nói nửa cuối năm nay lại tổ chức tiệc hỷ cậu xấu hãy tha mạng cho các cậu ấy ta đi Bộ Dung Phong tâm trạng rối loạn nói Vậy thì ra vào ngột Chưa Cửu Lân còn có việc phải làm Nên quay về Đại soái Phủ trước Từ trên xe đã thấy ven đường bắt đầu lập trạm soát. Ở trên phố bố trí thêm cảnh sát và tuần tra May mà không khí chiến tranh căng thẳng người dân ở trong thành đã quen thuộc rồi Nên cũng không thấy gì làm ngạc nhiên Chỉ là đội trị an xưa nay Không thể so với thừa quân chính thống, quen thói hoành hành ngang ngược ở địa bàn, khó tránh khỏi quấy rối đến gà bay chó chạy. Đến ngày thứ 27 tháng Chạp là ngày lành của hôn lễ, vì cần phải giữ gìn trật tự an toàn. Ngay cả cảnh vệ và cận vệ cũng phải đều được phái đi. Trình Doãn Chi và Trình Tính Chi đưa em gái lên tàu, đi lên phía Bắc hai ngày trước đã đến Thừa Châu bao cả một khách sạn lớn khách sạn Thánh Bảo cho nên ngày hôm lễ trạm gác đặt từ khách sạn Thánh Bảo đến đại xoái phủ đúng là ba bước một trạm gác năm bước một vọng canh đường chính sáng sớm đã dẹp hết người người hóng chuyện cũng bị đuổi đi hết đến các ngõ phố ai ai cũng ngóng cổ lên xem Lục Thứ Vân sáng sớm đã bận đến toát mồ hôi Sắp xếp công việc giữ gìn trị an khắp nơi Giờ lành đã điểm là 9 giờ sáng Mộ Dung Phong đích thân đi đón trình Cẩn chi vào đại xoay phủ Tiếng pháo nổ vang khắp nơi Còn kinh thiên động địa hơn cả tiếng sắm Ngay cả tiếng nhạc của đội nhạc quân đội ở ngoài cửa cũng bị lấm ác Xe ô tô ngoài cổng đổ kính Cả ba con phố sự phồn hoa náo nhiệt đó không chỉ cho người dân bên đường trốn mắt đứng nhìn mà ngay cả tướng lĩnh quân đội cũng cảm thấy hào nhoáng đến cực điểm 3-4 giờ chiều lục thứ vân đã khản hết cả cổ chỉ mong có thêm ba đầu sáu tay bỗng nhiên phó quan đến báo cáo lục tư lệnh có người báo cáo đội trị an phát hiện có một người nhà ở trong thành trọ nam hành vi rất đáng nghi ngờ mạo danh là người nhà của lưu phủ Lục Thư Vân đang bận đến Quay cuồn đầu óc Vừa rồi chỉ nghe thấy là Mạo danh gia quyến của lưu phủ Nên không để ý lắm Cậu đi giải quyết đi Cứ tạm giam hết vào Đợi 2 ngày nữa rồi hãy tra hỏi sau Viên Phó Quang đó Vâng Rồi quay đầu lại nói với thuộc hạ Giam người phụ nữ đó vào Lục Thư Vân bỗng gọi anh ta lại Khoan khoan khoan, khoan. Người phụ nữ đó bà khoảng bao nhiêu tuổi Trông như thế nào Phó Quang đó thưa Nghe nói là khoảng 20 tuổi, Lục Thú Vân đang định nói gì đó. Bên cạnh lại có người báo cáo, nói ở đầu phố gần đó, quá nhiều người đến xem, chen chút đến mức mà cảnh vệ không thể nào giữ yên được. Anh sợ xảy ra chuyện lập tức, ra ngoài kiểm tra. Trong lúc đang bận việc ngập đầu như thế, quay lại nói với phim phó quan, giam vào trước hãy nói sau đi. Tình nguyện đang lúc mê mê mang mang, giống như bị sốt cao, Cô ngủ không yên ở trên giường Nhờ người đi sắc thuốc Xung quanh là màn đêm đen Chỉ cô chỉ còn lại một mình Đỉnh màn đen kịch Những bông hoa thêu dày sang sát Ấp vào mắt cô Chật chội đến mức mà Khiến người ta không thể thở nổi Không có ai ở đó Cô hoảng sợ đến mức muốn khóc thật to Cô định thần lại Trần nhà dán bằng giấy cũ Từng mảng từng mảng ố vàng lớn Trên người cô lúc lạnh lúc nóng, cô cuộn mình lại theo bản năng. Chiếc chăn cứng đờ, đắp trên người chẳng có một chút hơi ấm nào. Mấy ngày nay, cô luôn trốn ở trong nhà trọ nhỏ, ngoài giường sợi, trong phòng chỉ đốt một chiếc bếp lò. Ấm nước sôi ở trên bếp cứ đang reo xèo xèo xèo xèo. Bốc lên hơi nước trắng nhạt, cô cố gắng ngượng ngồi dậy, rót một cốc nước nóng để làm ấm tay, bên ngoài tiếng pháo lại vang lên từng đợt từng đợt đùng đoàn đùng đoàn trầm bổng như thế còn náo nhiệt hơn cả năm mới hầu phòng đã mang thuốc đã sắc đến cho cô người hầu phòng đó vốn là một anh chàng hay nói vừa đi xem cưới về liền không kìm được liến thoáng nói ôi chào cô không có phúc hôm nay là cậu sáu kết hôn người và xe khắp đường xe hoa đưa dâu Có tới mấy chục chiếc lận Không thấy đầu cũng không thấy đuôi Cúi tôi ở thành thừa châu này Chưa từng thấy đoàn xe nào mà chen chút như thế Đi nửa ngày cũng không hết Thật là cảnh tượng quá hoành tráng Tay cô không kìm được rung lên Mồ hôi rỉnh ra lạnh toát Khi cô ra đi vào trong màn đêm gió tuyết đó Sau khi bị phong hàn, Cô sốt liên tục Cuối cùng vẫn là người hầu phòng giúp cô, mời thầy Lan Trung Y đến. Uống mấy thang thuốc nhưng vẫn không hạ sốt. hàng ngày cơ thể cứ nóng rang, môi thì sốt mà rộp cả lên, da thì đau đớn như lửa đốt, như muốn nước ra từng phần. Cô uống một hơi cạn hết chén thuốc, cảm giác đắng ngắt đó. Đắng đến tận lục phủ ngũ tạng, chỉ có sự khó chịu ở trong dạ dày. Không sau một giờ đồng hồ, Cuối cùng đều mốc ruột gan ra mà nôn sạch sẽ. Đang lúc khó chịu, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào ồn ào ở phía trước. Tiếp theo là thấy hậu phòng kêu lên, kiểm tra phòng, kiểm tra phòng. Tim cô như thắt lại, bốn năm binh sĩ của đội trị an ập vào. Họ đã xông đến ở chiến trời rồi. Những người ở trong thường quân mà cô thường gặp, hầu hết đều là các tướng lĩnh cao cấp. Ngoài việc thỉnh thoảng tỏ ra hơi cạo mạng một chút, Nhưng trước mặt cô luôn đối đại lịch sự Còn lại đều là cận vệ và cảnh vệ Còn mấy người này tuy mặt quân phục của đội trị An Nhưng khuôn mặt có vẻ như là bọn phỉ Vác súng liếc ngang liếc dọc dò xét đám khách Cô thầm biết là không tốt Liền cầm nắm tiền lẻ đó ở trong tay Đợi một binh sĩ đi đến nhét vào tay anh ta Tôi cười nói Đại ca, mong anh giúp đỡ Người đó nhận tiền ở trong tay Khẽ đưa lên cũng không nói gì một tên lính giả bên cạnh mặt mày hớn hở nói cô em này nói chuyện thật ngọt á cứ như là phết mật á gọi tôi một tiếng Anh thêm nào vừa nói gã vừa đi lên phía trước tỉnh Nguyễn hoảng loạn chỉ thấy hàm răng đen xì như nhuộn than hơi thở hôi hám đó phả thẳng vào mặt khiến cho cô thấy khó chịu không kìm được bùng nôn nhưng cả ngày cô chỉ có ăn có nửa bát mì Hồi nãy lại đã nôn hết rồi Cuối người xuống Chỉ nôn ra toàn là nước Tên đó đưa tay kéo cô lên Cô nương sao thế Có phải có bị bệnh rồi không Anh đây xem cho cô em một chút nhé Đảm bảo là bệnh của em sẽ hết liền Tịnh nguyện Bệnh tật yếu ớt Đâu có sức mà vùng vẫy Cô chưa từng bị xí nhục như thế này Chỉ là cảm thấy giận Vừa giận Vừa xấu hổ Vừa nhục nhã vừa tức tối Sự thật muốn ngất luôn Mấy tên khác thấy đồng nghiệp của mình Động tay động chân lợi dụng cô Chỉ cười hì hì bên cạnh nói Cô em cười một cái coi Đừng có sĩ mặt ra như vậy chứ Tịnh Uyển vừa hoảng vừa tức giận Thấy một tay hắn đã nhầm vào ngực của mình Trong tình thế cấp bách không nghĩ gì nhiều Theo bản năng Cô đưa tay ra xua đi một cái Không ngờ lại Tên lính già đó đi lại thêm một bước Chưa kịp đề phòng chỉ nghe bốt một tiếng Thành ra cô đã bạc tay hắn một cái rất mạnh Quân kỹ thừa quân rất nghiêm Tên lính già đó quen ra oai rồi Nào ngờ bị một người phụ nữ tân chân yếu tay mềm ra tay mà phản kháng Đám lính đó đều sững lại Gã bị cô đánh đang tức thẹn quá hoa giận Vùng chân lên đá cô một cái Khốn kiếp muốn chết hả Tình nguyện không tránh kịp Bị hắn đá trúng vào bụng À Chị thấy đau đớn nhưng không chịu nổi Giống như là ngàn mũi tên bắn trúng Cả cơ thể như trong chốc lát đã đổ về phía sau Nắm chặt lấy cánh cửa như muốn ngã xuống Đau đớn ập đến từng đợt từng đợt Trước mắt cô là một khoảng màu trắng xóa Mấy gã đó vừa cười đi đến gần Trên trán cô đã lắm tấm mồ hôi lạnh Cô cắn chặt răng Và nói rằng Tôi là người thân của sư đoàn trưởng Lưu. Tên lính già đó, sững lại một lát cười chế diễu. Nói năng sằng bậy, mày là người thân của sư đoàn trưởng, tao là con ông lớn của sư đoàn trưởng Lưu ấy. Một tên khác cười ha ha, tình nguyện đau đến gần như không nói nổi. Một tay ấn lên bụng, một tay khác lại nắm chặt lấy cửa phòng. Cô biết rõ, nếu đưa ra chiếc giấy thông hành đặc biệt ra, e rằng hành tung của cô sẽ bị bại lộ. Nhưng tình cảnh cấp bách trước mắt Đành phải cố một chút sức lực cuối cùng Lấy ra tờ giấy thông hành đặc biệt đó mà rung rẩy đưa ra Tên đó không biết chữ Tiện tay đưa cho một người đi cùng Ông Lý, ông đọc xem sao Tên họ Lý đó nhận lấy tờ giấy và đọc Nữ quyến lưu phủ đặc biệt phê chuẩn thông hành Được đi qua tất cả các trạm gác Lướt mắt một chút là đến ở phía dưới có một con dấu đỏ thiện lên hai chữ bái lâm tên họ lý đó biết một chút ít chữ nghĩa văn vẻ từng làm việc trong bản doanh trong quân đội phàm là tài liệu mật gửi đến gửi đi mỗi dung phong đều đã đóng dấu đỏ ở phía dưới cho nên hắn nhận ra con dấu đó giật bắn mình theo bản năng dập một tiếng đứng thẳng đưa tay lên hành lễ tình nguyện Đau đến mức đã toát cả mồ hôi lặng Chỉ thấy trời đất quay cuồng dựa ở đó Và thở nhẹ nhẹ Nhưng mỗi lần thở Gần như là khiến cho bụng cô càng đau đớn Mấy tên đó nhìn nhau rồi cuối cùng Cũng nhìn tờ giấy lệnh Không biết là nên rút lui như thế nào Như sắp khóc Cúc hết đi Mấy tên đó như được ban đại xá Nửa đi Nửa giật lùi giật lùi ra ngoài Những người khách khác ở trong nhà trọ đều nhìn cô như nhìn quái vật Vẫn là người hầu phòng to gan đó Đi đến dìu cô Cô đi về phía phòng Răng cắn chặt trên môi thành một vết hằng Trọng lượng toàn thân cô như đè xuống cánh tay của người hầu phòng Người đó thấy cơ thể cô không ngừng rung lên Chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện Trong lòng vô cùng sợ hãi Cô lấy một tờ ngân phiếu nói Đây là tiền phòng Phiền cậu gọi giúp cho tôi một chiếc xe, còn lại cậu hãy giữ lấy. Người hầu phòng đó thấy cô thân gái một mình lại đau ốm suốt, vô cùng đáng thương, nhận lấy tiền và đồng ý gọi cho cô một chiếc xe. Xe vẫn chưa đến, mấy tên binh sĩ chị an đó bỗng nhiên quay lại, vừa thấy cô, chúng liền hét lớn ra lệnh, đưa giấy thông hành đây. Cô biết là tình hình không ổn, bụng lại đau như dao cắt. Đau đến mức mà ngay cả sức lực để nói cũng không có Tên họ Lý đó Đã dằn lấy tờ thông hành nói Đây nhất định là giả Người thân của sư đoàn trưởng lưu Sao có thể ở nơi này được Tôi thấy cô chắc chắn là gián điệp trà trộn vào thành Tịnh Nguyễn Ấn chặt tay và bụng Mồ hôi lạnh lẽo theo tóc mai lăn xuống Chỉ thấy giọng nói của hắn lúc xa lúc gần Ngay cả mặt bọn họ cô cũng không nhìn thấy rõ nữa Mấy tên đó cứ hùng hùng hổ hổ như lan sói Không phân trần gì lôi cô ra ngoài Cô đã yếu ớt đến mức cực điểm Đành kệ để cho họ cứ lôi mình đi Đã đưa cô đến đồn trị an Vừa bước vào cửa Đã không chịu đựng được nữa liền ngất đi Gã lúc trước bị cô tác một cái Bèn mắng rồi đá cô một cái Con thối tha này biết giải chết thật á Cú đá đó đã trúng vào sườn của cô Cô hô nhẹ và đau đớn tỉnh lại Chỉ nghe bên cạnh có người nói Lục tư lệnh nói rồi giam vào rồi hãy nói sau Sau đó sau phía đầu cô đau đớn Cô bị người ta nắm tóc mà kéo dậy Một tên khác đã dùng tay đẩy mạnh ở phía sau Cô loạn choạn đi về phía trước Hắn nhốt cô vào ngục Lạch cạch Tiếng khóa cửa đã vang lên Vậy là cô bị nhốt lại Hết chương 27, mời các bạn nghe tiếp Không kịp nói yêu em Chương 28 Trên 2vblog.com